Y như mến chào các bạn. Y như hôm nay hân hạnh giới thiệu đến với các bạn một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp mang tự đề Liên Thành Quyết, Nguyên Tác Kim Dung, dịch giả Hằng Giang Nhạn. Bây giờ chúng ta bước vào hồi một. Mừng thọ Tinh Kim Ngọc Mãn Đường. Hai thanh kiếm gỗ đập vào nhau bật lên những tiếng giang dội, có khi im lặng hồi lâu, có lúc nổ ròn như pháo liên châu không ngớt. Đây là quan cảnh chốn thôn quê tại Ma Kê Phố ở phía nam đất Nguyên Lăng thuộc giải Tương Tây. Trước căn nhà ngói nhỏ Ba Giang, một lão già tay đan dày thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn đôi nam nữ tỷ thí bằng kiếm gỗ trong sân phơi thóc. Lão này tuổi lối 50 nhưng mặt đầy vết văn gieo, mái tóc, trên đầu bạc đến phân nửa. Hiển nhiên, lão đã trải qua nhiều phen lo lắng. Khóe miệng lão hé nụ cười, tỏ vẻ hài lòng về cuộc tỷ kiếm của đôi trai gái nhỏ tuổi. Thiếu nữ lối 17, 18 tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh, cặp mắt đen láy, trán toát mồ hôi chảy thành một tia nước qua má bên trái xuống đến cổ, tỏ ra cô đã mỏi mệt. Cô giơ tay áo lên lau mồ hôi, mặt cô đỏ bừng như trái hồng quân. Chàng thiếu niên lớn hơn cô chừng 3 tuổi, nước da đen nhẽm, xương lưỡng quyền nhô lên, chân tay thô kịch, đúng là một hán tử ở nông thôn tại Tương Tây. Tay chàng cầm một thanh kiếm gỗ sử dụng rất linh động. Đột nhiên, chàng thanh niên tay cầm kiếm gỗ từ mé bên tả chém xéo xuống. Tiếp theo chàng xoay tay phóng kiếm về phía sau mà không quay đầu lại thiếu nữ cuối đầu tránh khỏi đồng thời cô dùng một kiếm đâm luồng mấy nhát thế kiếm rất cấp bách chàng thanh niên lùi lại hai bước để dùng một kiếm rộng vòng ra chàng quát một tiếng lớn quét ngang thanh kiếm ba nhát thiếu nữ chống không nổi đột nhiên thu kiếm về đứng yên không đỡ gạt nữa cô làm mặt giận hỏi um, thiếu muội chịu thua rồi được không hay là sư ca đâm chết thiếu mũi đi chàng thanh niên không ngờ cô thu kiếm về một cách đột ngột, không chịu đỡ gạt nữa. Nhát kiếm thứ ba của chàng sắp hớt vào lưng cô khiến chàng hốt hoảng rồi thu chiêu lại. Vì thế kiếm mạnh quá, đập trúng vào mu bàn tay trái của chàng đánh chát một tiếng. Chàng không chịu được, la lên một tiếng. Ui chào! Thiếu nữ vỗ tay vừa cười vừa hỏi <cười> đã mắc cỡ chưa? Nếu cầm kiếm thật thì cánh tay đó liệu có còn được chăng? gương mặt đen nhèm của thanh niên ẩn hiện màu hồng, chàng sẵn giọng: "ở gì gì ta sợ hất vào người cô, rồi thu kiếm về, bất cẩn một chút mà đụng vào tay mình. nếu là cuộc tỷ thí chân thật thì khi nào chịu những bố? Rồi chàng quay sang nhìn lão già hỏi: sư sư phụ lão nhân già bình nghi vụ này như thế nào?" Lão già cầm chiếc giày đang dở Đứng dậy đáp Hai người chiếc giải Năm chục chiều đầu còn coi được Nhưng mấy chiều về sau Thì chẳng ra trò gì hết Lão cầm lấy thanh kiếm Trong tay thiếu nữ Dùng lên thủ thế chém xéo xuống Miệng nói Chiều ca ông hám thượng lai này Tiếp đến chiều Thị hoành bất cảm quá Là phải quét ngang chứ không đâm thẳng À phường Hai chiều hốt thính phúng kình phong Liên sơn nhược bồ đào Thế kiếm phải giống tấm giải mở bung ra À dần hai chiều lạc nê chiều đại thư mã mình phòng tiểu tiểu Người xử như vậy mới tạm được Nhưng đã gọi là phòng tiểu tiểu Mà người dẫn hết sức để xử kiếm Thì không đúng cách Lão dừng lại một chút rồi tiếp Kiếm pháp của chúng ta kêu bằng Thản thì kiếm pháp lừng danh trong gió lầm, chỉ phóng ra một chiều, đã khiến địch nhân té nhào thành cái xác chết. Người nhà tập dược với nhau, tuy không thể đánh thật như vậy, nhưng lúc nào trong lòng cũng phải nhớ tới hai chữ Thản thì là chết ngay đứa được. Thiếu nữ nói: Gia da ơi, Kiếm pháp của chúng ta rất hay, nhưng cái tên không được dễ nghe. Ừ, bốn chữ thẳng thi kiếm pháp, thật khiến người ta phải ớn gáy. Lão già đáp, người ta nghe có khiếp sợ mới hoài phòng chứ. Đệt nhân chưa động thủ, đã kinh tầm động phách là thua mấy phần rồi. Tay lão cầm kiếm gỗ, đem sáu chiêu kể trên diễn lại một lượt. Kiếm chiều ngưng trọng, tiếng thoái nghiêm mình, có vẻ lợi hại dị thường, đôi nam nữ thanh niên này trong lòng rất kính phục, bất giác vỗ tay hoan hô. Lão đưa kiếm trả thiếu nữ nói: "Hai người luyện lại lần nữa. A Phương, không được coi là trò đùa. Vừa rồi nếu sư ca ngươi không nhường nhịn thì liệu ngươi còn sống được chăng?" Thiếu nữ nghe lão nói bất giác thè lưỡi ra. Đột nhiên cô phóng kiếm đâm tới cực kỳ thần tốc Thanh niên không kịp đề phòng Dội xoay kiếm đỡ gạt Nhưng đã bị thiếu nữ chiếm mất thượng phong, Tấn công ráo riết Trong lúc nhất thời Thanh niên chẳng có cách nào giảng hồi tình thế Giữa lúc chàng lâm vào cục diện thất bại Thì đột nhiên mé đông bắc Có tiếng gió ngựa dồn dập Một người kỳ mã đang chạy nhanh tới Thanh niên quay lại hỏi Ai sắp đến đó? Thiếu nữ lớn tiếng ừ, Đánh thua rồi, đừng cãi chày cãi cối Ai đến thì mặc người ta, việc gì đến sư ca Cô dùng kiếm rít lên dèo véo, tấn công ba chiêu liền Thanh niên hết sức chống đỡ, chàng tức giận quát hỏi Cô tưởng ta sợ cô ư Thiếu nữ cười đáp <cười> Sư ca ngoài miệng không sợ, nhưng trong lòng cũng hơi run một tí Cô phóng kiếm đâm mé tạ một chiêu, mé hữu một chiêu cực kỳ linh động. Lúc này người kỵ mã đã dừng ngựa, hắn không nhìn được, reo lên. Thiên hoa lạc bất tận, xứ xú điếu hàm ha <cười> thật là tuyệt diệu. Thiếu nữ la lên một tiếng, ơi rồi nhảy lùi lại phía sau, đứng nhìn người khách mới đến. Thì thấy gã giàu trạc hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, y phục rất trang trọng, ăn mặc theo kiểu công tử nhà giàu ở thành thị. Bất giác, cô thẹn đỏ mặt lên hỏi, Ừ, um, da, da sao y lại biết? Lão già nghe người khách kỳ mã đọc tên hai chiêu kiếm pháp của con gái mình, trong lòng cũng lấy làm kỳ, toàn cất tiếng hỏi. Thì gã kia đã xuống ngựa, tiến lại chấp tay thi lễ hỏi, Xin hỏi Lão trưởng ở mặt cây phố này có một vị kiếm thuật nổi danh là Thích Trường Pháp Lão Gia, ờ, nhà ở chỗ nào? Lão Gia đáp, Lão phu chính là Thích Trường Pháp, ông ban kiếm Lão Phù có chuyện gì? Gã thanh niên lại phục xuống đất nói, giảng bối là bốc duyên, xin bái kiến Thích Sư Thúc, giảng bối dân lệnh gia sư đến giếng Thích Sư Thúc thích trường phát đáp không dám không dám lão đưa tay nâng gã dậy đồng thời giận nội kình xô ra bốc viên cảm thấy nửa người tê trồn mặt đỏ bừng lên nói thích sư thúc khảo nghiệm giảng bối ư vừa thấy mặt đã khiến giảng bối phải hổ thẹn thích trường phát cười hỏi ha nội công của người chưa ăn thua gì ngươi là đệ tử thứ mấy của gia sư ca bốc viên lại đỏ mặt lên đáp giảng bối là đệ tử thứ năm rất dở của gia sư gia sư thường tán dương thích sư thuốc nội công thâm hậu à, sau sư thuốc lại ra chiều với giảng bối thích trường phái cười ha ha hỏi ha ha ha ha, ha, ha. sư ca vẫn mạnh giỏi chứ anh em ta mười mấy năm không gặp nhau rồi bốc viên đáp nhờ hồng phúc của sư thúc lão nhân gia gia sư vẫn bình yên à, hai vị sư ca sư tỷ đầy chắc là cao độ của lão nhân gia thích trường phát giãi tay hô a dân a phương lai chào bốc sư ca đi Lão trọ lại trọ vào háng tử da đen giới thiệu Đây là đồ đệ của tà tên gọi Địch Dân Còn con gái tà tên gọi A Phương Lão cười ha hả nói tiếp <cười> Này cô gái nhà quê Cô đừng rụt rè nữa y cũng là người nhà giết gì phải hổ thẹn Thích Phương ẩn ở sau lưng Địch Vân Không ra thi lễ Chỉ gật đầu cười mấy tiếng Địch Vân hỏi Bóc Sư Quỳnh Có phải Sư Quỳnh cũng luyện một môn kiếm pháp như bọn tiểu đệ không? Không thế Thì sao vừa ngó thấy kiếm chiều của Sư muội đã gọi ra ngay? Thích Trường phát nhổ một bãi đờm xuống đất đánh toẹt một cái Rồi đáp Sư phụ người với sư phụ y là ban đồng môn Thì dĩ nhiên học chung một môn kiếm pháp Cái đó lo là còn phải hỏi Bóc viên cởi bọc trên lưng ngựa xuống, lấy ra bốn món lễ vật, hai tay dâng lên nói. Thích sư thúc, gia sư gọi là có chút lễ bạc, xin sư thúc thầu nhận cho. Thích trường phát ngó lời cảm tà, rồi bảo con gái thu lễ vật Thích phương đem đồ lễ vào phòng mở ra coi, thấy một tấm áo bào bằng da cừu, một chiếc vòng tay bằng ngọc. Một cái nón chiên và một tấm áo choàng màu đen Thích Phương ôm ra cười hì hì miệng reo lên <cười> Gia Gia, trước nay Gia Gia chưa từng giận quần áo lịch sự Gia Gia mặc những thứ này giàu thì hết làm ông lão nhà nông Vừa phát tài, vừa có vẻ quan dạng Thích Trường Phát vừa ngó thấy đã ngẫn người ra Địch Vân thấy khách đến liền chạy qua thôn trang phía trước mua ba cân rượu trắng. Thích Phương mổ một con gà béo và vào giường rau, tỉa rau về làm một mâm thịnh soạn. Cơm rượu bưng ra, bốn người ngồi vào ăn uống. Trong khi ăn cơm, Thích Trường Phát hỏi Bốc Viên. sư địa tới đây, có chuyện gì? Bốc Viên đáp. À! Gia sư nói là 10 năm không gặp sư thúc Trong lòng rất mong nhớ Lão nhân gia đã định đến hồ năm tâm hỏi Nhưng hằng ngày bận rèn luyện môn liên thành kiếm pháp Nên không bỏ đi đâu được Thích trường phát đang cầm chung rượu kề vào môi Uống một hớp chưa kịp nuốt vào Nghe gã nói vậy lại nhả ra chung rồi hỏi Người bảo sọc Sư phụ ngươi đang luyện liên thành kiếm pháp ư? Bốc viên ra chiều đắc ý đáp một năm tháng trước, gia sư đã luyện xong mồm liên thành kiếm pháp Thích trường pháp lại càng kinh ngạc Đặt mạnh chung rượu xuống bàn Làm cho phân nửa rượu bắn lên tung tóe, Ướt cả ngực áo Lão ngồi thộn mặt ra hồi lâu Đột nhiên, lão nổi lên tràn cười hô hố giơ tay lên Vỗ mạnh vào vai bốc viên Nói <cười> Còn mẹ đó Tiểu tử ơi Sư phụ ngươi nói nói khoác đó Môn liên thành kiếm pháp Đến sự tổ ngươi Còn chưa luyện được huống trì sư phụ ngươi Học nghệ tầm thường Chẳng lấy làm gì cao minh cho lắm Ngươi đừng gạt sư thúc nữa Uống rượu đi Uống rượu đi Dứt lời lão ngửa cổ đổ nửa chung rượu vào miệng mà uống ừng ực. Tay lão cầm trái hồ tiêu đỏ hồng cắn một miếng, nhai ngấu nghiến. Bốc Viên vẻ mặt nghiêm nghị đáp: Ờm, um, gia sư đã biết, có nói ra sư Thúc cũng chẳng tình chút nào. Ngày 16 tháng sau là ngày thượng thọ 50 tuổi của gia sư, mời sư Thúc cùng sư đệ, sư muội qua kinh châu." Uống chung rượu nhạc Gia sư sai giảng bối thành tâm đến mời Bất luận sư thúc có bận việc gì Cũng xin dẹp lại để đi giữ lễ Gia sư còn nói Liên thành kiếm pháp của lão nhân gia E có chỗ luyện chưa đến nơi Mời sư thúc qua chỉ điểm cho Thích trường phát hơi biến sắc hỏi Nhị sư ca của ta là ngôn đạt bình Người có mời không? Bóc viên đáp Hành tung của ngôn nhị sư thúc không nhất định Gia sư đã phái nhị sư ca, tứ sư ca Chia đi các ngã hà sóc, vàng Nam dân quý để tìm kiếm Thích sư thúc có được tin gì tức gì về ngôn nhị sư thúc không? Thích trường phát thở dài đáp hey, Trong ba vị sư huynh sư đệ chúng ta Thì nhị sư ca gió công cao hơn hết Nếu bảo y luyện được liên thành kiếm pháp thì ta còn tin tưởng mấy phần Chứ sư phụ ngươi thì ha ha ha ha ta không thể tin được Tay trái lão cầm hồ rót rượu ra đầy chán Tay mặt lão cầm chán rượu nhưng chưa uống ngay Đột nhiên lão lớn tiếng Được rồi Mười sáu tháng sau, ta sẽ qua bái thọ để coi môn liên thành kiếm pháp của sư phụ người thành công đến đâu rồi? Lão Lai đặt mạnh chén rượu xuống bàn, nửa chén bắn ra ướt cả mặt bàn cùng tay áo. Bóc viên ăn uống xong, cáo từ ra về. Thích Trường Pháp chuẩn bị lễ vật, may áo quần cho mình và Thích Phương cùng Địch Vân để đi Kinh Châu mừng thọ. Nhưng không có tiền, lão phải đem con trâu cày đi bán. Thích Phương giữ trâu lại, hỏi. Gia Gia ơi! Gia Gia, đem con đại hoàng đi bán, thì sang năm chúng ta lấy gì để kỳ ruộng? Thích Trường Pháp đáp. Việc sang năm để sang năm sẽ tính, càng chi phải lo từ bây giờ? Thích vương hỏi. Gia Gia, chúng ta cứ ở nhà có hơn không? Đến Kinh Châu làm chi? Đi mừng thọ dạng sư bán Mà phải bán con đại hoàng ừ, Hài Nhi thấy không đáng chút nào Thích trường phát đáp Ta đã nhận lời với bốc diện bậc đại trưởng phu đã hứa Khi nào còn canh cãi được Ta đưa người cùng A Dân Đến thị thành cho biết mùi Chẳng lẽ cứ ở thùng giả suốt đời Thích phương nói ừ, Làm người dân giả Thì đã sao Hài Nhi không cần ra thành thị Con đại hoàng do Hài Nhi chăm dắt từ nhỏ Bây giờ Gia Gia định đem nó đi bán Nó không muốn đi Gia Gia có thấy nó chảy nước mắt ra đấy không? Thích Trường phát gắt lên Con ngốc kia trâu là giống súc sinh Thì con biết gì nữa, mau buông tay ra Lão lại an ủi cô À phương Gia Gia cũng nhớ con đại hoàng lắm Nhưng chúng ta tay không đến mừng thọ người ta thế nào được. Quần áo của bà chúng ta lại rách hết. Nhất định phải may ba bộ quần áo mới để người ta khỏi khinh khí. Thích Phương hỏi. Ừ, dạng sư bá chẳng đã đưa tặng quần áo mới cho Gia Gia rồi ư. Gia Gia mặc bộ đó là sang trọng lắm rồi. Thích Trường phát đáp. Trời nóng nhiệt thế này, thì mặc áo cầu thế nào được? Hơn nữa sư bá người khoe đã luyện xong liên thành kiếm pháp nhưng ta không tin thế nào cũng phải qua đó coi xem mới được phương nhị hãy ngoan ngoãn buồn ra thích phương dỗ vào đầu trâu bảo nó đại hoàng ơi ai mổ người thì ngươi dung sừng hút hút vào người họ rồi chạy trốn về đây à mà không được Người ta sẽ biết đường rượt theo, ngươi phải trốn vào rừng thật xa mới yên. Nửa tháng sau, thiết tỏa Hoành Giang, Thích Trường Pháp đưa đồ đệ địch vân và con gái là Thích Phương đi Kinh Châu. Lão hỏi thăm ngũ vân thủ vàng chấn sơn thì người ta đáp, Giang lão anh hùng quài danh chấn động cả miền lưỡng hồ thì còn ai không biết mà còn phải hỏi. Tòa nhà cổng lớn sơn đỏ ở bên kia, tức là biệt thử của lão nhân già. Thích trường phá Địch Vân và Thích Phương ba người đều mặc áo mới đến kẻ chợ lần đầu, không khỏi có điều bỡ ngỡ. Địch Vân và Thích Phương chạy đến trước tòa nhà lớn, ngó thấy bên trong treo đèn kết hoa. Khách đến mừng thọ đầy nhà và đều là những người lịch sự. Trong lòng đôi thiếu niên này đều hồi hộp. Thích Trường Phát toan hỏi người gác cổng, chợt bốc viên từ phía trong đi ra, lão cả mừng hô: "Bốc hiền đấy, ta đã tới đây!" Bốc viên vội ra nghênh tiếp, gã làm bộ vui mừng reo lên: à, "Thích sư thúc đã đến, địch sư đệ dập phương sư muội mạnh giỏi chứ? Gia sư đang nhắc tới sư thúc, mời lão nhân gia vào đi." Thích Trường Phát vừa vào tới cửa đã thấy cổ nhạc nổi lên khúc. Nghìn tân rất nhộn nhịp Thanh âm gian dội Khiến địch vân giật mình kinh hãi Trong nhà đại sảnh Một lão già thân thế cao lớn Đang đi đi lại lại mời khách Thích trường phát hô Đại sư ca tiểu đệ đã đến đây Lão già kia ngơ ngát Tựa hồ không biết là ai Sao lão mới hứng hở Chạy tới cười khà khà Nói ha <cười> Lão tàm Lão già đi nhiều quá Khiến ta cơ hồ không nhân ra Hai vị sư huynh sư đệ Đang dắt tay nói chuyện Thì đột nhiên mỗi người thấy mùi hôi thối kinh người Tiếp theo một âm thanh như lệnh vỡ cất lên Dạng chân sờn Mười năm trước lão còn nơ ta món tiền Bữa này có trả không Thích trường phát quay đầu nhìn lại thì thấy một người, hai tay cầm cái thùng gỗ dơ lên, trong thùng đựng đầy nước phân liền mạnh về phía hai người. Thích trường phát thấy con gái và đồ đệ đứng ở đằng sau, nếu lão né tránh thì thùng phân kia phải hất hết vào người thích phương. Lão ứng biến cực kỳ thần tốc, hai tay túm lấy áo trường bào, vận kình một cái cho khuy áo đứt ra. Lão xoay vạt áo hướng ra ngoài Vạt áo trường bào dời khỏi mình Rồi vận nội kình vào Phùng ra như cái trống hứng lấy thùng phân Tiện tay lão đẩy về phía trước Vạt áo chứa đầy nước phân Bay về phía người luyện ra Người kia luyện thùng phân rồi Liền nhảy sang một bên Cả thùng phân lẫn áo trường bào Trước sau rớt xuống đất đổ ra tung tóe, Cả hai nhà sảnh đường mùi hôi thối Xông lên sặc sụa Mọi người nhìn lại thấy người kia hàm râu quay nón, thân thể cao lớn. Oai phong lẫm liệt đứng ở giữa sân như pho tượng đá. Hắn nổi lên tràn cười hô hố nói Ha ha ha ha ha chấn sờn, tiểu đệ dược đường xa ngang dâm đến bái thỏ các hạ, mà không có lễ vật, Ờ dây đưa tăng muôn lang hoàng kim, đây cùng hỷ các hạ Kiềm ngọc mãn đường Bọn thủ hạ của dạng chấn sơn Cùng tám tên đệ tử Thấy người này cố ý đến quấy phá Làm cho cả tòa thọ đường Trở nên ô uế, Đều tức giận vô cùng Tám tên đệ tử xông vào toan loi người kia ra Đánh như đòn cho hạ dạ Dạng chấn sơn Lớn tiếc quát Các người đứng cả lại Bọn đệ tử nghe sư phụ quát tháo, không dám trái lệnh, đều dừng bước lại. Nhị đệ tử là chu kỳ nóng tính như lửa, liền trần mắt lên ngó đại hán kia, ngoát miệng ra mà thoá mạ. Tổ bà nó, ngươi là cái thá gì mà bữa nay lại nhân ngày thương thọ của giang láo già dám đến đây quấy phá. Nếu không đập tan sát ngươi thì ngươi chưa biết ngủ dân thủ ở giang gia là lời hay. Vạn Chấn Sơn đã nhận ra lai lịch hán tử rau quai nón liền hồ. Ha ha ha, ha. dạng tướng ngài, te ra là Lữ Đại Trại Chủ ở Thái Hàng Sơn. Mấy năm nay, Lữ Đại Trại Chủ phát tài chứ, chắc là Kim Ngọc đầy nhà xài không hết, mới đem theo nhiều như vậy. Các tân khách nghe nói tới bảy chữ Thái hàn Sơn, Lữ Đại, Trại Chủ Số Đông, Châu Đầu, Ghé Tai Mỗi người nói một câu Nguyên đây là Lữ Thông ở Thái hàn Sơn Không hiểu hắn có điều gì xích mít với dạng lão gia Lữ Thông là một nhân vật cực lợi hại thuộc phe hấp đạo Ở ngũ tỉnh miền Bắc Hắn nổi tiếng khắp hai mặt Nam Bắc sông Hoàng Hà Với môn Lục Hợp Đạo và Lục Hợp Quyền Đã tử tế là không đến Mà đã đến là chẳng tử tế gì E rằng bữa nay còn nhiều chuyện rắc rối Mọi người bàn tán hồi lâu không ngớt Một số quần hào không hiểu ra làm sao Đành đứng lặng nghe chờ đợi xem diễn biến Đến đây đã hết hồi một Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây Hồi hai Lão cái té nhào, địch vân thủ thắng Bỗng nghe Lữ Thông cười lạc lên tiếng ha mười năm trước Anh em ta gây nên án mạng ở phủ Thái Nguyên Có kẻ ngấm ngầm thông báo hoàng nhà Phá hoại công cuộc làm ăn của bọn ta Cái đó chưa đáng kể Như còn làm liên lụy đến người đệ huynh đệ của ta là Lữ Hòa Phải chết uống về tay bọn ưng trảo Mãi đến 3 năm trước đây Mới điều tra ra được Đó là hành động của tên Cấu tặc Giang Chấn Sơn du này, người tính sao đây? Giang Chấn Sơn đáp Đúng rồi <cười> Chính Giang Mô đã tố giác Những ai làm nghề buôn Không giống trên trốn Giang Hồ Để kiếm cơm ăn Cũng là chuyện thường Nhờ người huynh đệ của trai chủ là Lứ Hòa, Lai cứng gian hoàng qua khuê nữ, Và giết liền bốn mạng người. Hành động thương thiên bại lý này, gian mô chẳng thể thống tay ngồi nhìn mà không càng thiệp. Quần Hào nghe nói đều lớn tiếng la ó, Hành động bí ổi như vậy mà không biết hổ thẹn ư. Phải cột tên tặc Cường Đạo lại, giải hắn lên hoàng. Tên Thái Đạo Đại Thái qua đại đạo kia, sao dám hành động càng rỡ ở phủ giang lăng Lữ thông đột nhiên tiến lên một bước, từ đình viện đến trước sảnh đường. Hắn vung cánh tay, đập vào cây cột đánh chát một tiếng. Cây cột lớn bằng miệng chén, gãy làm hai đoạn. Ngói trên mái rớt xuống ảo ảo. Trong viện và trước sảnh đường, đất bụi tung bay mờ mịch. Nhiều người phải chạy ra ngoài nhà khách. Quần hào thấy Lữ Thông thi triển, thiết, tí công đều kinh hại, nghĩ thầm. Nếu con người bằng xương bằng thịt mà để hắn quét cánh tay vào, thì còn chi là tính măng? Lữ Thông lại nhảy xuống sân lớn tiếng quát. Dạng chân sờn! Nếu người quả là con người nghĩa hiệp thì nên ra mặt chống đối một cách đường hoàng. Ta sẽ phục ngươi là bậc hảo hán. Sao ngươi lại lén lút đi báo hoàng tử? Ngươi còn nuốt cả sáu ngàn bạc Mà người anh em ta đã lấy được vào tay Còn mẹ nó Chính ngươi cũng là kẻ đê Hèn vô liêm sĩ hơn ai hết Ngươi có giỏi Thì hãy cùng ta quyết đấu một trận sinh tử Giàng Trấn Sơn cười lạc Đáp lơ đại trại chủ Mười năm nay giàng mố không được gặp Bán lãnh của đại trại chủ Đã tăng tiến một bước dài Có điều đáng tiếc là một nhân vật như đại trại chủ thì gió công càng cao, hai người càng lắm. Giang bố tuy đã tuổi già, nhưng cũng phải lãnh giáo một phèn. Lão vừa nói vừa từ từ bước tới. Đột nhiên trong đám đông có một thiếu niên chuồn ra. Thiếu niên dai to, mắt lớn, tiếng lại gần không một tiếng động. Chàng xoay tay một cái, đã nắm được hai cánh tay lữ thông, rồi lớn tiếng quát. Ờ, người ngươi làm dơ bẩn tấm áo mới của sư phụ ta Biết điều thì bồi thường ngay đi Thiếu niên đó chính là Địch Vân, đệ tử của Thích Trường phát Lữ thông chấn động hai tay, định hất thiếu niên ra Không ngờ Địch Vân sức khỏe phi thường, chàng giữ rịch không chịu buông tay Thiết tí công của Lữ thông tuy lợi hại Nhưng có đâm ngang dọc mới phát huy được uy lực Hắn bị chụp bất ngờ không kịp đề phòng nên bị giữ chặt thành thành ra tí lực không sử dụng được. Lữ thông tức giận vô cùng đưa đầu gối bên phải lên thúc mạnh vào bụng dưới địch vân. Đồng thời miệng lớn tiếng quát buông tay ra. Địch vân chịu đau phải nới tay. Lữ thông liền ra chiêu, phong vân xạ khởi, cửa thoát khỏi hai tay chàng, rồi bung quyền đánh véo một đòn. Đó là chiêu ô long thám hại trong lục hợp quyền. Địch vân né tránh la lên. ô ta, ta không đánh nhau với người. Tấm áo bào mới của sư phụ ta mới may, mất bà lặng bạc. Chúng ta phải bán con trâu cày, mới sắm được bà bộ áo, già này mới xỏ tay lần đầu. Lữ thông tức giận quát. Thằng lỗi con này, ngươi nói nhăng gì thế? Địch vân lại song vào hỏi, ngươi có thường hay không? Chàng là đệ tử nhà nông rất tiếc đồ vật. Chàng thấy sư phụ phải hy sinh con trâu rất thân ái để may áo mơ mà mới mặc lần đầu đã bị hư hại thì không đau xót sao được. Địch vân không lý gì đến những chuyện xích mất giang hồ giữa Lữ Thông và Vạn Trấn Sơn mà chỉ cần bắt đền cho bằng được tấm áo bào của sư phụ. Vạn Trấn Sơn nói Hiền địch hãy lui ra, tấm áo bào của lệnh sư sẽ do ta bồi thường cho là xong. Địch vân đáp tiểu địch phải bắt đền hắn, để hắn chạy đi rồi, sư bá cũng không chịu thường, thì làm thế nào? Chàng vừa nói Vừa dơ tay ra nếu áo lữ thông. lữ thông né mình đi, dung quyền đánh vào trước ngực địch dân đến bình một tiếng. Người chàng lão đảo suýt nữa té xuống, dạng chấn sơn lại la lên. Địch thiền đệ, hãy lùi lại. Giọng nói của lão lộ vẻ nghiêm khắc. Địch vân hai con mắt đỏ sọc quắc. Ngươi người đã không thường áo. À, lại còn đánh người ta à, Đúng là kẻ không biết điều Lữ thông bật cười hỏi Ha, ha, ha Ta đánh thằng lối con Thì đã sao Địch vân đáp người, người đánh ta. À, ta Ta cũng đánh người Chàng vung tay đánh xéo tới Tay mặt luồn xuống đẩy ra Lữ thông không khỏi ngạc nhiên Miệng lẩm bẩm Thằng lối này ngứa ngẩn. Nhưng nguyên pháp của gã không đến nỗi kém cỏi. Hắn liền sử chiêu đảo hổ thức, chân trái đá vướng, tay mặt vung quyền đánh ra. Hai người khai diễn cuộc đấu, chớp mắt đã trao đổi mười mấy chiêu. Địch Vân được Thích Trường Phác truyền dạy võ công từ thoả nhỏ, hàng ngày chàng giực kiếm với sư muội Thích Phương nên đã giàu kinh nghiệm lâm địch. Lữ Thông Tuy là tay đại đạo ở đất tấn, mà cũng là nhân vật nổi danh trong phe hắc đạo, nhưng không thể hạ địch vân trong thời gian ngắn. Hắn mấy lần thi triển thiết tí công, nhưng chàng đều tránh được. Hắn đã đánh hai quyền trúng vai địch vân, nhưng chàng xương cứng thịt dày nên chưa bị thương. Hai bên tiếp tục thi triển mấy chiêu nữa, Lữ Thông đã nổi nóng, nghĩ thầm. Mình ở xa đến tầm cựu. Mà không thu thập xong một tên đệ tử vô giành, để vụ này đồn ra ngoài, thì còn chi là thế diện. Đột nhiên, hắn biến đổi quyền pháp, từ lục hợp quyền chuyển sang xích khảo liên quyền. Quyền pháp này cũng là một trong ngành trong lục hợp quyền, nhưng pha lẫn hầu quyền vào. Nói rộng ra, những chiêu đấm đá, đấm phóng, còn thêm tám thức là miêu thoáng cẩu thiểm, thỏ cổn, ưng phiên, tùng tử linh, tề hung xảo, diêu tử phiên thần, tử cước, thức nào cũng biến ảo khôn lường. Địch vân chưa từng thấy qua những đường quyền pháp này. Trong lòng không khỏi hoang mang, đồi bên trái chàng bị đá trúng hai phát liền. Vạn chấn sơn thấy chàng không địch nổi lại thét. Địch thiền điệt, hãy lùi lại! Người không địch nổi hắn rồi Địch vân tính tình cố chấp Cũng la lên Đánh không nổi thì cũng đánh Bình một tiếng Ngực chàng lại trúng một quyền của Lữ thông Thích vương đứng bên ngoài Dẫn lo cho sư ca Lúc này cô không nhìn được liền hô Dân ca Bất tức phải đánh nữa Để dàn sư má thu thập hắn Nhưng địch vân Hai tay vẫn vung lên Đánh xuống liền mạng xông vào Miệng chàng không ngớt là Ta không sợ ngươi, ta không sợ ngươi Chắc một tiếng Địch vân lại bị một quyền đánh trúng sống mũi Lập tức máu tươi chảy ra lên láng. Vàng chấn sơn trao mày nhìn thích trường phát Nói Sư đệ gã không chịu nghe lời ta Sư đệ bảo gã lùi lại thôi Thích trường phát hắn dặn đáp Để gã chịu đau một chút cũng không sao Lát nữa tiểu đệ sẽ đối phó Với tên Thái Hòa Đại Đạo kia Giữa lúc ấy Một lão khất cái Đầu bù tóc rối Mặt mũi lem lút Từ ngoài cổng lớn tiến vào Tay lão cầm một cây Cái bát mẹ Tay mặt chống cây gậy trúc Lão cất tiếng ấm ớ à, Bữa này Lão già đây có việc vui mừng Hãy bố thi cho lão qua tử này Một miếng cơm ngồi Quần Hào đang mãi chú ý đến cuộc đấu đã giữa Lữ Thông và địch vân, nên không ai để ý đến lão cái. Lão vừa ren la, ôi chao, chết đói rồi, ta chết đói đến nơi rồi. Đột nhiên, chân trái lão dẫm phải vũng nước phân dưới đất, trượt một cái, người ngã chuối xuống, lão lại gầm lên. À, trời ơi, té chết rồi. Cái bát vỡ và cây gậy trúc trong tay đồng thời bắn ra. Khéo sao, cái bát mẹ đập trúng vào huyệt chí đường sau lưng lữ thông. Đầu cây trượng trúc điểm trúng huyệt khúc hoàng trên đầu gối hắn. Lữ thông đột nhiên đầu gối nhũng ra tét khủy xuống. Đồng thời toàn thân tê chuồn dường như bao nhiêu đầu xương đều trật khớp địch vân vung cả song quyền đánh ra, bình bình khiến cho tấm thân to lớn của lữ thông bay đi, rồi bỏ một tiếng nước hôi thối bắn tung tóe, hắn đã rớt trúng vào thùng phân của hắn đem tới. biến cố đột ngột xảy ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người, lữ thông lâm vào tình trạng rất thảm hại, lồm cồm đứng dậy rồi ôm đầu chạy đi. những tân khách nổi lên tràn cười ha hả. Đồng thanh hô hoáng, bắt lấy hắn, bắt lấy hắn, đừng để tên tặc tử chạy thoát. Địch vân cũng la lên, ô bồi thường tấm áo của sư phụ ta đi. Chàng toan rượt theo, nhưng cánh tay trái bị người nắm giữ, không cử động được. Chàng quay đầu nhìn lại, thì chính là sư phụ mình. Thích trường phát hỏi, người may mà thủ thắng, lại còn muốn rượt theo ư. Thích Phương rút khăn tay lau máu trên mặt cho Địch Vân. Địch Vân cúi xuống nhìn thấy trên vạt áo mới của mình cũng lốm đốm vết máu, chàng hốt hoảng la: "Ờ, không biết, không tấm áo mới của tỷ huynh cũng giờ hết rồi." Bỗng thấy lão cái, lão khất cái trận joạn đi ra cổng lớn, miệng lẩm nhẩm: "Ở dần cơm không được, lại bể mất cái chén." địch vân biết rõ vừa rồi mình thủ thắng được là nhờ ở cái té của lão khất cái chàng liền móc trong bọc lấy ra hai chục đồng tiền rượt theo nhét vào tay lão lão khất cái nói đa ta đa ta tối hôm ấy vạn chấn sơn mở tiệc lớn khoản đại tân khách mọi người ai cũng nhắc tới câu chuyện thú vị lúc ban ngày và cho là địch vân may phước đến lúc không Địch nổi Thì lão khất cái tiến đến té nhào Làm rối loạn tâm thần lữ thông Nhưng ai cũng ca ngợi chàng nhỏ tuổi Mà đỡ lượt hơn người Mới chiến đấu được đến mấy chục chiêu Cùng một nhân vật thành danh Cái đó không phải chuyện dễ dàng Dĩ nhiên cũng có người cho là Hồng phúc của thọ tinh công Tây Đình Mới gặp được lão khất cái té nhào Và lui được cường địch Giá tỷ, Vạn Trấn Sơn tự động thủ cũng có thể đẩy lui được ác khách, nhưng động tới đại giá của thọ tinh công là chuyện mất hứng thú. Tân khách càng xưng tán địch vân, càng khiến cho tám tên đệ tử của Vạn chấn Sơn mất mặt. Vì Lữ Thông kiếm chuyện với Vạn chấn Sơn mà bọn đệ tử ở Vạn Môn lại không ra tay để cho một tên đệ tử quê mùa ngớ ngẩn của sư thúc phải xuất đầu đánh lui địch nhân. Tám tên đệ tử kia trong lòng tức giận vô cùng, nhưng không tiện nổi nóng. Vạn chấn sơn chính mình rót rượu mừng, rồi đến đại đệ tử Lỗ Khôn, nhị đệ tử Chu Kỳ, tam đệ tử Vạn Khuê, tứ đệ tử Tôn Quân, ngũ đệ tử Bốc Viên, lục đệ tử Ngô Khảm, thất đệ tử Phùng Viên, bác đệ tử Cẩm Thành. Tiếp tục mời rượu tám tên đệ tử của vạn môn đều dùng chữ thổ để đặt tên trong bọn này tam đệ tử vạn khuê là con trai độc nhất của vạn chấn sơn người gã cao lớn khuôn mặt xương xương phong tư tuấn mỹ thái độ ung dung ra vẻ phú gia công tử khác hẳn đại sư huynh lỗ khôn nhị sư huynh chu kỳ tám tên này Đến mời rượu những quý nhân Có công danh và những bậc tôn trưởng Trong võ lầm Chúng lại mời sư thúc một chung Rồi sau cùng mời rượu địch vân Vạn khuê nói Bữa này địch sư huynh Đã gỡ thể diện cho gia phụ Vậy 8 anh em tiểu đệ Mỗi người phải mừng địch huynh Một chung mới được Địch vân trước nay chưa từng uống rượu Liền xua tay loạn lên đáp tiểu đệ không uống Tiểu đệ không uống Vàng Khuê nói Ừ, ba ngày, gia phụ kêu địch huynh lùi lại ba lần Mà địch huynh lờ đi Coi lời nói của gia phụ như làng gió thoảng Bây giờ bọn tiểu đệ mời rượu địch huynh lại không chịu uống Thì anh em tiểu đệ nghĩ là địch huynh khinh nhờn dạng da quá Địch vân ngạc nhiên đáp Không không phải thế, tiểu đệ không, không dám thế Thích trường pháp nghe giọng nói của vạn quê, có điều gây gác liền dục. Dần nhi người uống rượu đi. Địch vân ấp úng đáp, ờ, đệ, đệ tử, đệ tử không không biết uống rượu. Thích trường pháp trầm giọng, cứ uống đi. Địch vân không sao được, đành uống của mỗi tên một chung. Chàng uống liền tám chung rượu, mặt mũi đỏ gây, hai tay ù đi, đầu óc giang vắng. Đêm hôm ấy, Địch Vân lên giường nằm, đầu óc hồ đồ, lại cảm thấy trước ngực, đầu vai, vế đùi bị quyền cước của Lữ Thông đánh trúng sưng vù lên đau quá. Giừng nửa đêm, Địch Vân đang ngủ, bỗng nghe có tiếng người gõ cửa sổ, rồi tiếng người hô: "Địch Sư Quân, Địch Dân, Địch Dân." Địch Vân giật mình tỉnh giấc, hỏi vọng ra: Ờ, ai, ai đó Người ngoài cửa sổ đáp Tiểu đệ là dạng khuê Có chuyện muốn nói Mời sư huynh ra đây Địch vân ngơ ngát Từ trên giường bước xuống Mặc áo, đi giày rồi ra mở cửa Chàng thấy 8 người đứng thành hàng chỉ nhất Mà người nào Tay cũng cầm trường kiếm Chàng nhận ra đây là 8 đệ tử Của vạn môn Lấy làm kỳ hỏi Ờ, cả các vị kêu tiểu đệ ra đây có chuyện gì dạng khuê đáp bọn tiểu đệ muốn lãnh giáo mấy kiếm chiều của sư quỳnh địch vân lắc đầu đáp ừ, gia sư đã dặn không được tỉ dọ với môn hạ của dạng sư bá vàng khuê cười lạc nói tẻ ra thích sự thúc là người sáng suốt đã tự biết mình địch vân tức giận hỏi ừ, cái, cái gì mà sáng suốt đã tự biết mình Đột nhiên ba tiếng véo véo véo rít lên Vạn Khuê đứng cách cửa sổ đã phóng kiếm đâm vào ba chiều Chiều nào cũng sát bên mặt địch vân chỉ cách chừng nửa tất Địch vân thấy bên má mát rượi Giật mình kinh hải vội vã lùi lại Chân trái chàng đụng vào ghế loạn chọn người đi Coi bộ hoang mang Bọn đệ tử ở vạn gia liền bật lên tràn cười rộ Địch vân tức giận vô cùng Quay lại, rút thanh trường kiếm ở đầu giường, rồi nhảy qua cửa sổ. Chàng thấy bọn chúng tám người đều ra chiều bất thiện, trong lòng không khỏi đo đắng. Tuy chàng căm giận bọn chúng, nhưng nhớ lời sư phụ căn dặn không được gây mối bất hòa với đệ tử của sư bá. Chàng đành nhẫn nại hỏi, Các vị các muốn sao bây giờ? Vạn Khuê múa kiếm trên không cho kiếm phong rít lên vèo véo rồi hỏi lại Địch đại ca bữa nay đại ca ra mặt cự địch là cho rằng nhà họ dạng ở Kinh Châu chết sạch chẳng còn một mống phải không? Hay đại ca tưởng ở đây không một ai bán lãnh cao thăm bằng mình? Địch Vân lắc đầu đáp Người đó làm hư tấm áo của gia sư Dĩ nhiên tiểu đệ bắt hắn bồi thường Cái đó có liên quan gì đến các vị Vàng Khuê lạnh lùng nói Trước mặt bao nhiêu tân khách nổi danh, Địch đại ca khoa trương thân thủ Khiến bọn tiểu đệ tám người không còn mặt mũi nào nữa Đừng nói tiếng tâm đồn đại ra ngoài giang hồ Mà ngay trong thành kinh châu này Anh em tại hạ cũng hết đất đứng rồi Hành vi của đại ca bữa nay như vậy là quá lắm Địch Vân ngạc nhiên đáp Ờ, tiểu đệ uh, chẳng, chẳng hiểu gì hết Chàng là một thanh niên ở nông thôn Thì hiểu làm sao được những chuyện tranh hơi Cùng những âm mưu xảo trá của người đời Đại đệ tử ở dạng môn là lỗ khôn hỏi Tạm sư đệ Gá tiểu tử này khéo giả dờ Sư đệ nhiều lời với gã làm chi Động thủ đi thôi Vạn khuê phóng kiếm nhắm vai bên trái địch vần đập tới Địch vân biết đây chỉ là hư chiêu Chàng đứng yên không nhúc nhích Cũng không hơi kiếm lên gạt Vạn quê thấy chàng khám phá ra kiếm chiêu của mình Thu kiếm về, lòng chàng càng tức tối Nói móc Giỏi lắm, địch huynh không thèm đồng thủ với tại hạ Địch vân đáp ờ, Sư phụ đã dặn đừng để xảy chuyện bất hòa với mùng hạ của sư bá Đột nhiên nghe đánh véo một tiếng Vàng Khuê đã phóng kiếm đâm thủng tay áo của Địch Vân một vệt dài. Địch Vân rất trân quý tấm áo mới này, mà tự nhiên bị người đâm rách, chàng không nhịn được, liền quát lên. Ờ, người, người đâm rách áo tao rồi, ờ, phải bồi thường ta đi. Vàng Khuê cười lạc, lại phóng kiếm đâm vào tay áo bên trái Địch Vân. Địch Vân vung kiếm lên, gạt đánh choàng một tiếng, chàng gạt kiếm rồi, thừa kế đánh tới. Hai người khai diễn cuộc tỷ đấu mỗi lúc một cấp bách. Hai bên cùng học một môn kiếm pháp. Nên sau khi trao đổi mười chiêu, địch vân nội hứng phóng kiếm đâm vào chỗ trọng yếu trong người của vạn khuê. Chu kỳ la lên. "Cha, gã tiểu tử này định giết người thật rồi. Tạm sư đệ, đừng nế nang gì nữa. Địch vân kinh hãi nghĩ thầm. Ờ, ta mà lỡ tài đá thương gã là rắc rối to. Thế công của chàng lại chậm lại. Vạn Khuê tưởng kiếm pháp của đối phương còn kém mình, ra chiêu liên miên bất tuyệt, kiếm thế cực kỳ lợi hại. Địch Vân phải lùi hoài, chàng quát hỏi. Ta, ta không muốn đã đấu chân thật với ngươi, ngươi làm gì thế này? Vạn Khuê đáp. Làm gì ư? Ta muốn đâm lòi ruột ngươi ra. Chân gã đạp cung trùng, phóng kiếm đâm tới đánh véo một cái. Địch Vân chạy chân chách đi, lướt qua mé tả chàng thấy vai bên hữu đối phương sơ hở, liền đưa thanh trường kiếm thiên đi. Giả tỷ chàng đâm thẳng thì nhất định Vạn Khuê đã bị trúng thương rồi. Cổ tay Địch Vân xoay đi một chút, thanh kiếm bằng bằng đưa lên đập vào bả vai gã. Địch Vân cho là đã phân thắng bại, Vạn Khuê nên lùi lại mới phải. Ngày thường chàng vẫn tỉ kiếm với thích phương sư muội, đấu đến trình độ này là dừng tay. Không ngờ Vạn khuê đỏ mặt tía tai, lại phóng kiếm đâm tới. Địch vân bị cú bất ngờ không kịp đề phòng. Chàng cảm thấy đùi bên trái, đau nhói. Nguyên vạn khuê đã thừa cơ chàng lơ là phóng kiếm đâm trúng vào đùi. Bọn lỗ khôn, chu kỳ vỗ tay hoang hô, nói mỗi người một câu. Tiểu tử, nằm xuống đi. Người nhận thua sẽ được buông thả. Thích sư thúc dạy một tên đồ đệ quê mùa <cười> té ra mới được có chiều mèo què mà thôi Địch vân bị trúng kiếm vào đùi đã tức giận Lại nghe chúng làm nhục sư phụ Chàng phẫn nộ như người phát điên Nghiến răng, kèn két, múa trường kiếm như gió táp mưa xa tấn công ráo riết Dưới ánh trăng tỏ, bạn khuê thấy đối phương tấn công như con cọp điên khùng Không khỏi đem lòng khiếp sợ Gã được nuôi dưỡng chiều chuộng từ thổi nhỏ Tuy kiếm pháp luyện được kha khá Nhưng chưa từng trải những cuộc ác đấu liều mạng Trong lòng khiếp đảm, tay kiếm không khỏi bối rối Đến đây đã hết hồi 2 Xin mời các bạn nghe tiếp hồi 3 ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn